Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh còn tưởng em là cô gái yêu đuối Không ngờ còn cô gái nhọn đấy Chuyện anh không biết còn nhiều lắm Toàn bộ quá trình Về mặt cô đều không chút cảm xúc Tựa như vốn dĩ không để hứng dịp trong mắt Cơn sợ đóng phim rất tốt Hợp tác với hứng dịp cũng biến cướng co như xuc tua nhu von di khong đe hung gì trong mat con so đong phim rat tot hop tac voi hướng Diệc cung bien cuong coi nhu la vui vẻ đi Sau khi kết thúc Cô cũng sẽ không duy trì mối quan hệ này Chỉ sợ hướng Diệc đã quên Tình cảm giữa họ vốn chỉ tới mức này mà thôi Hứng Diệc không ngờ mình lại tự chút lấy nhục lúc đến lượt khương sơ nhận giải cô xét làn váy bước lên sân khấu phía dưới đột nhiên chuyển đến một đám tiếng thét chói tai nhưng những người đó lại không gọi tên khương sơ người đàn ông giá người cao gầy mặc một thân âu phục màu đen luot khuong so nhan giai co sẽ lan tới nhien truyền đen mot đam tieng thet choi mắt ten khuong so nguoi đan ong dáng nguoi nỗi khiến cho người người vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy anh khương sơ nhìn bên dưới đài không biết hứa đình thâm đã ngồi vào chỗ cô từ khi nào rồi anh vươn tay cài lại khúc áo trên bộ âu phục Dưới đài lại bắt đầu huyền áo người đàn ông này mặt khương sơ hồng lên cô thầm nghĩ trước mặt người khác anh ra vẻ lãnh đạm như vậy cho anh xem tối qua lúc gọi video còn lằng lo đến vô biên cách màn hình điện thoại cũng có thể chọc cho cô đỏ mặt tới mang thai lúc cuối còn nhất định phải lừa cô gọi mấy tiếng ồn xã trần niệm niệm nói không sai tên đàn ông tối đúng lúc hứa định thăm đối diện với ánh mắt của cô anh nhẹ nhàng cong khẽ môi tự như nghĩ ra ý đồ xấu xa nào đó cơn anh nhe nhang cong khoe moi tu cầm cúc trong tay vừa đang nghĩ đến hứa định thăm đến hơi sốt thần hướng diềm bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi lại nhanh chóng buông ra hướng micro nói lời cảm ơn nói chung thì nội dung chính là cảm ơn đoàn phim cảm ơn khương sơ nhưng khương sơ lại không hề nghe lò chữa nào cô trợn to mắt người ngốc tại chỗ lếu thích căng thẳng nhìn về phía hứa đình thâm thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng đen hứa đình thâm đi đến bên cạnh không biết nói gì đó với nhân viên sau đó không thấy bóng dáng đầu nữa khương sơ trước mắt cô vốn dĩ không thích cũng không ghét hướng diệc nhưng lúc này lại hận anh ta sắp chết rồi nếu muốn đình thâm tức giận thì làm sao bây giờ cô gắt gao nắm chặt cú suy nghĩ đã sớm không còn ở trên sân khấu vốn dĩ hôm nay hứa đình thâm sẽ không xuất hiện ở đây mỗi ngày anh đều rất bận rộn cảnh quay trong đoàn phim vẫn trên đồng máy nhưng anh vẫn cố ý đến đây chính là vì để gặp cô kết quả là không sơ biếu môi về mặt ủ rối bài náy so với sợ hứa ru bai thâm thức giận hình như cô càng sợ hứa đình thâm đau lòng hơn vừa nghĩ đến người kia đau lòng dù khém môi chỉ khéo sống một chút thôi cô cũng cảm thấy không nỡ sau khi lễ trao giải kết thúc cô vừa ngồi lên xe còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp ngón tay của người đàn ông đặt bên khóe môi cô em nói xem phải phản em thế nào mới được đấy khóe môi của khương sơ nóng lên ứ đỉnh thâm thấy hàng lông mì dày của cô run run anh cười khẽ một tiếng cầm máu lông bên cạnh quay lên người khương sơ vươn tay ung cô vào trong ngực bộ váy cổ chữ v quét sâu lộ ra dãnh ngực gợi cảm tựa như chỉ cần nhìn kỹ hơn cũng có thể thấy được phong cảnh sâu ở bên dưới ứ đỉnh thâm hơi hiếm mắt lại Thật muốn giấu cô ở trong nhà để chỉ mình anh có thể thấy Vốn dĩ anh chỉ trêu đùa khương sơ một chút Lại thấy cô căng thẳng vặn ngón tay Dè dạt ngòn đầu nhìn mình có ý muốn lấy lòng lại sợ anh tức giận Ôn hôn một cái nhé Cứ đình thâm nhớ mày Cô đã nói vậy rồi Đương nhiên anh sẽ không có lý do để từ chối Chỉ là em thấy sao Cái đó cơn sơ cúi đầu càng thấp thấp biến nỗi sắp chôn trong lòng ngực anh Anh đưa ra yêu cầu gì Em cũng, cũng sẽ không từ chối dường như cô đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình khuôn mặt đỏ đến nỗi khiến cho người khác muốn cắn một miếng hai bàn tay mềm mại không xương kéo nhẹ vạt áo của hứa đình thâm nhìn như một miếng bánh ngọt ngon miệng khiến tim người khác phải tan chảy ngoan vậy ờ hứa đình thâm nắm cằm của cô để đôi mắt nai của cô nhìn thẳng mình rất sợ anh giận sao khong sờ cho trước mắt ít một hơi nhỏ cô lấy dũng khí nói ông xã hứa đình thâm sững sờ giúp nước thì trời the sao lại ngoan như vậy khiến cho người khác hớ đinh thâm Hứa đình thăm nhẹ một tiếng buông cô ra đợi lát nữa sẽ tính sổ với em khương sơ sơ anh thức giận tiến lại gần hôm một cái len khóe môi anh trong mềm mại còn mang theo chút ngọt ngào Hứa đinh thâm vẫn chưa thỏa mãn đặt cô ngủ trên ghế nếm đủ rồi mới chịu buông ra Hứa đinh thâm gọi điện thoại cho lái xe đến người đại diện và triệu lý đã được anh sắp xếp cho về từ trước khương sơ nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cửa xe nhẹ giọng hỏi anh có giận không có cô cúi đầu xoa xoa áo lông trên người hứa đình thâm quả thật cũng tức giận chỉ có điều là không phải giận cô vừa rồi ở lễ trao giải khương sơ và hướng diệc ôm nhau có hai fan gơn của hướng diệc ở phía sau anh đương nhiên bắt đầu mắng chỉ khương sơ vô cùng gắt ngỏng, nói những lời lẽ rất thô tục vì tiếng hò hét của fan ở trường quay không nhỏ nên hai fan gơn này cũng không bị lộ nhưng sắp mặt hứa đình thâm phía trước đã đen lại lập tức nói bảo vệ đối hai người này ra ngoài anh nghiêng đầu lồng người vào phòng, phòng lên xuống tự hổ còn tức giận vì chuyện kia người mà mình đặt ở trong tim không muốn bị bất kỳ ai khác mang chửi và tổn thương cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net